Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sáng thầm thay thừa Điều tra ra tôi Mà lại không tra ra anh sao Những người như họ Sao có thể cho phép một người đê tiện như anh Có xương nghĩa dơ bẩn với vợ của họ cờ chớ Anh cứ trở đi Anh sẽ thảm hơn tôi nhiều Bị người khác tình ý Nói trúng tâm tư Tôi khiêm cũng thể có hóa giận cho nên phẫn nộ Hắn một tay để tế tuyên ra Đẩy cô ra ngoài cửa Tôi xem như trước giờ chưa từng quen cô Cánh cửa mới đóng lại Tê tuyên tự cử chính bản thân mình Bò ra nhiều như vậy Thậm chí còn không tiếp bất cứ Thứ gì của bản thân Cuối cùng là vì một người đàn ông như vậy Tại sao phải đến bây giờ Cô mới nhận ra bản chất của anh ta Cô chỉnh lại đầu tóc một chút Hắn bất nhân như vậy Thì đừng trách cô bất nghĩa Dưới khoát là cô không thể chơi lại Mấy người thấm thấy thở được Vậy không bằng thành thật nhận tội Ngu ngốc một lần thì được Hai lần vẫn được Nhưng không thể có lần thứ ba Cô cuối cùng cũng thông minh một lần. Thật ra tôi cũng đoán ra được là có người đẩy sự việc phía sau với năng lực của tề tuyên không nên nỗi gây sóng gión trên quê bao như vậy. Tống thần đi đến phía sau thẩm thế thừa trong giải phân tích. Chuyện bên kia cũng được tra ra rồi là một người trong giới giải trí hoặc là một thế lực nào đó vì tính chất của nhân nhân quá tốt nên khiến bọn họ ghen tị. Chỉ vì ngại thế lực của thẩm gia bọn họ không dám làm được sợ gì. Đây là một giao giết người. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Giết một đe chăm Thầm tế thừa cuối nhìn chết nhẫn cưới Ở trên ngón tay Anh ngoài đầu lại Không che giống sự vãn nộ trong ánh mắt nói Giết một tên Sao mà đủ được? Anh không sợ chuyện tiếp theo Cũng không phải sợ người nào cả điều khiến anh sợ Là tâm trạng của nhân nhân Tống thần nhanh chóng lĩnh hội Tối hiểu rồi Sàn nghiệp của Thầm gia dù không đầu tư gì Liên quan đến giới giải trí nhưng nhóm mặn đẹp của anh lại có mối quan hệ trong ngành này. Mấy kẻ tiểu nhân trong giới giải trí muốn gây ra sóng gió để ngựa ông đắc lợi, hình như không coi họ ra gì, hoặc nói cách khác là có xem thường họ phải không. Phạm những gia tộc đứng đầu ở đế đô, không có gia tộc nào chưa trải qua phòng và bảo táp, lại có người chưa từng biết đến thế nào là tối tâm. Chỉ sợ sau đây họ sẽ hối hận, công thôi, về những chuyện mà bản thân mình gây ra. Lúc thầm tay thừa về đến nhà, thì thấy già nhân nhân đang cùng mạng mặc, Ngồi trên tham trải sàn trong phòng ngủ Đùa nghịch Chỉ là trò cô cầm bóng ném đi Để Mạc Mạc bò qua nhà lấy rồi ném lại Mạc Mạc chơi trò này phải nói là vui không biết mệt Cuối cùng Mạc Mạc chơi mệt rồi Nằm trong lòng già Nhân Nhân Cô liền ôm lấy từ Mạc Mạc Hôn lên cái đầu nhỏ của con Trong ánh mắt đầy sự dịu dàng Mạc Mạc mẹ yêu con già Nhân Nhân ôm cả bé nhỏ giọng nói Mạc Mạc rất thông minh Bây giờ thằng bé có thể nói Vài từ không có phức tạp rồi Nó cũng ôm chặt lấy cổ già nhân nhân Nói Mặc mặc yêu mẹ Giàn nhân nhân ngừng đầu nhìn thấy Thầm tay thờ đang đứng ở cửa Lại cười nói Mẹ cũng yêu bố mà mặc cũng yêu bố Bố mẹ và mặc mặc sẽ là một gia đình hạnh phúc Thầm tay thờ đi qua đó Ôm lấy mặc mặc trong lòng già nhân nhân Mặc mặc lên làm dính nước miếng lên mặt anh Không dễ gì mới giấu được bảo bối ồn ào này tự chơi một mình Thầm đây thường mới nói với dạ nhân nhân Đã điều tra rõ ràng ai là người gây chuyện rồi Em có muốn biết nguồn gốc sự việc không Dạ nhân nhân thẫn thờ Một lúc rồi gật đầu Sự việc thật ra cũng không có phức tạp Sự việc đưa mắt nguồn từ sự ghen ghét đố kỵ Của một người phụ nữ Và mộng tương hảo huyền của một người đàn ông Lại thêm sự sử dục của những kẻ nhỏ mọn Trong ngành giải trí Do vậy Mới tạo nên cục diện hỗn loạn hôm đó. Già nhân nhân chăm bác vài giây rồi nói với anh. Lúc trước, Bích Điền nói em không hợp với ngành giải trí. Nhưng em không tin. Tôn đạo nói em không hợp với ngành giải trí. Em cũng không tin. Nhưng giờ em phát hiện, họ đều nói đúng. Em thật sự không hợp ở trong ngành này. Hình như ý thích được, Già nhân nhân muốn nói gì đấy. Giữa đôi lông mạch của thẩm thê thở nhớ lại. Nhân nhân, thật ra... Cô khó khăn ngắt lời anh. Để em nói hết, anh không cần đã ủi em. Em nói em không hợp với ngành giải trí. Không phải là vì nói đến thân phận của em, mà là em đột nhiên phát hiện. Nếu giấc mơ của một người mà cần đến sự thỏa hiệp nhường nhịn của người khác, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Con người không nên ích kỷ như vậy. Lúc trước, gia đình đồng ý cho em tiếp tục tham gia đóng phim, em đã rất vui rồi. Bây giờ khiến anh... Khiến mọi người trong nhà bị lô ra trước cổng chúng. Đó không phải là điều mà em muốn thấy Em dựa vào đâu? Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net